Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay là tập 1 của một bộ truyện có hai tập rất hay của tác giả Chiến Nguyễn có tựa đề là Đầu Lâu Yểm Mộ được chúng tôi phát hành trên kênh MC Đình Xoạn Official Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Xoạn Buổi sáng sớm khi mà sương những đám sương cuối cùng đã bị ánh nắng từ trên cao chiếu xuống xua đi. Ông Lý ngồi bên dưới gốc cây hồng vân, về điếu thuốc cho vào trong nõ điếu. Cầm chiếc đóm lên ông châm lửa rồi kéo một hơi thật dài. nhà ra một làn khói trắng ông nhèo nhèo còn mắt, có vẻ đăm chiêu suy nghĩ lắm. Có tiếng gọi ở ngoài cầm, chấm dứt đi chuỗi suy nghĩ miên man của ông. Ông Lý, ông Lý ơi, ông Lý có nhà không ạ? nghe qua ông đã nhận ra đó là thằng quý người ở nhà lý huân nhưng mà ông vẫn hắng giọng hỏi ngược lại đứa nào mới sáng sớm đã gọi ông có việc gì không tiếng của thằng quý bên ngoài đáp lại giọng cung kính giả con là người nhà của bên nhà ông lý huân con qua đây theo lời dặn của ông lý là mời ông sáng nay qua nhà của con dự tiệc ông lý thở dài đáp lại bằng một câu cộc lốc tao biết rồi mày về bảo với ông ấy là lát tao sang Thấy người ở vâng dạ rồi ba chân bốn cẳng chạy đi Ông Lý hướng ánh mắt ra cầm tay xiết chặt cây điếu Ông lại đăm chiêu tiếp tục suy nghĩ Ánh mắt của ông tỏ ra buồn phiền lắm Bà Lý bước từ trong nhà ra đứng trước khiên nhìn ông rồi nói Mới sáng ra mà trời còn sương Ông không ngồi ở trong nhà mà ra gốc cây ngồi làm gì Mà có đứa nào nó vừa gọi ở ngoài ngõ đây Ông Lý chép miệng thở dài đáp lại bà Lý Là cái thằng nhà Lý Huân chứ ai Nó sang mời tôi qua nhà nó ăn cỗ Bà Lý Nguyết giải cái miệng rồi đáp Hoa ra là nhà của lão Lý Huân Chắc là hôm nay nhà nó đón quan tỉnh về Để chuẩn bị nhận cái chức chánh tổng chứ còn gì nữa Ông đã sáng mắt ra chưa? Tôi đã bảo ông rồi nhìn nó thân thiết với ông như vậy thôi Chứ cái ngữ ấy nó nham hiểm lắm Bảo ông đề phòng thì ông không có nghe Giờ thì mọi thứ đổ sông đổ biển hết cả Ông Lý không nói gì, ông từ hôm qua khi nghe phong phanh thông tin từ một số người quen trên tỉnh của ông báo về. cái ghế tránh tổng của ông mấy đâu nay bỏ ra bao tâm huyết, công sức và tiền bạc để chạy trọt. Không phải ông được ngồi vào đó mà nó thuộc về Lý Huân. Cái thông tin ấy nó khiến cho ông cả đêm qua trằn chọc không sao có thể ngủ được. Ông vẫn bán tín bán nghi về cái thông tin ấy, bởi vì Lý Huân vốn cũng khá thân với ông. nhưng mà chưa bao giờ lý huân tỏ ra mình muốn ngồi vào cái ghế tránh tổng mỗi lần nhắc tới ông ta đều tỏ ra thờ ư thậm chí là có lần còn nói với ông bao giờ mà ông lên chức tránh tổng thì nhớ đừng có bắt nạt tôi là được tôi lúc nào cũng ủng hộ ông chứ cái chức ấy tôi e là không có đảm nhiệm nổi tuy già rồi làm lý trưởng nuốt mấy năm rồi nghỉ quây quần cùng con cháu thế nhưng đến sáng nay Tay người ở nhà Lý Huân mời ông sang dự tiệc Thì thông tin từ trên tỉnh của ông gần như hoàn toàn chính xác thật đúng quả câu nói của các cụ không có sai Gần càng già thì lại càng cay Lý Huân hơn ông cả chục tuổi cho nên sự lộc lõi và khôn khéo Thì ông vẫn thua Lý Huân một bậc Từ cái hôm cổ tránh đột ngột bị xét đánh chết qua đời Ở cái cây đa cuối làng đông ngoại Ông Lý cứ nghĩ cái chức tránh tổng kia chắc chắn thuộc về mình. Ông thăm dò Lý Huân mấy lần nhưng Lý Huân đều tỏ ra chẳng mấy quan tâm. Vậy mà bây giờ Lý Huân cho ông một đòn đau điếng. Ông thở dài đứng dậy bước vào trong nhà, nhìn lên bàn thờ nhà mình ông chán nản lắm. Chẳng lẽ vận số nhà ông đúng như lời của thầy địa lý đã nói. Đến đời của ông thì nhà ông không còn ai có thể làm quan to được nữa. Tiếng gáy o o của thằng thuấn con trai của ông vang lên đều đều ở trên giường. Ông Lý bực mình lên tiếng trời mẹ cái loại chỉ biết ăn uống rượu rồi đi ngủ, vô phúc mới đẻ ra đứa con như mày, nhà này lụi tàn tàn rồi. Chỉ là người ở nhà ông Lý đang quét lá ở ngoài sân, theo ông Lý đùng đùng nổi giận chửi bới, thì mặt mày tái mét chạy một mạch xuống dưới bếp mách với bà Lý. Bà ơi bà, ông hôm nay làm sao ấy, còn thấy ông lạ lắm, ông đang nhìn cầu thuấn rồi chỉ ầm lên trong nhà kia kìa. Bà Lý vội vàng chạy lên trên nhà Ông Lý vẫn đang hầm hầm Đứng trước giường của Thuấn Thuấn vẫn chẳng biết gì Mà vẫn ngáy o o đều đều từng nhịp Bà Lý bước vào rồi nói lớn Này ông, lại giận cá chém thớt Có phải không, để yên cho con nó ngủ Ông Lý giữa cái gậy Lên chỉ thẳng vào Thuấn Giọng cũng hoàn học Mà nhìn xem, xác nó giờ có khác nào con trâu mộng hay không Con nhà người ta thì phụ bố Phụ mẹ làm hết việc này việc khác Còn con nhà mình thì sao Bà chiều nó lắm rồi nó đổ đốn Từ nay tôi không để yên cho nó muốn làm gì thì làm nữa đâu Không được việc thì xéo Xéo khỏi cái nhà này Thì không có chứa kể cả bà nữa bà biết chứ Qua đỗi bất ngờ trước sự giận dữ của chồng ăn ở với nhau bao nhiêu năm Đây là lần đầu tiên trong đời Bà thấy ông hùng dữ như vậy ra đường với thiên hạ Thì ai mà nhìn thấy ông Mà không khiếp sợ bởi sự ác độc Và tàn bạo của ông Nhưng về đến nhà thì ông hoàn toàn khác Luôn luôn chiều chuộng và nhẹ nhàng với con gái. Nhưng có lẽ vì đánh mất cái chức tránh tổng vào tay của người khác, cho nên tâm tính của ông đã thay đổi. Thấn bị tính chửi lớn của ông Lý làm cho tỉnh ngủ. Thấn mệt mỏi ngồi dậy. Ngạc nhiên lắm khi thấy cả bố đến mẹ đang đứng trước giường của mình. Thấn hỏi với cái giọng vẫn còn đang ngái ngủ. Bố mẹ làm cái gì mà đứng chết hết ở đây vậy? Chưa sáng ra đã ồn nào làm con mất cả giấc ngủ. Bố mẹ có cãi nhau thì ra bên ngoài đi. Tại sao lại đứng đây mà cãi nhau? Ông Lý vung cây gậy lên chỉ vào mặt của Thuấn rồi chửi. Mấy giờ rồi mà mày còn ngủ? Dậy, dậy ngay không tao cụt cho mày quẻ chân bây giờ. Mày đuổi ai? Bố mẹ mày và mày còn, còn dám ăn nói như thế hả cái thằng mất dậy? Thuấn không khỏi quá đỗi bất ngờ trước thái độ của ông Lý. Thuấn vội vàng lao ra khỏi giường chạy tót xuống dưới bếp. bà lý thở dài rồi cũng luống cuống chạy theo con trai xuống bếp để lại một mình ông lý vẫn còn đang lớn tiếng chửi bới ở trên nhà bà lý xuống bếp thuẫn mới run rẩy hỏi miệng vẫn còn thở ra toàn bụi rượu bố con hôm nay ông ấy ăn phải cái gì vậy sao tự nhiên là lại muốn đập con là sao hay là bố bị điên rồi bà lý lích xéo con một cái rồi mắng mày nói vớ vẩn cái gì thế bố mày mà nghe thấy thì lại chết đòn bây giờ Ông ấy đang đức vì bị lão Lý Huân ấy Nó tranh mất cái ghế tránh tầm Mày tạm lánh đi mà kể ông ấy Lát ông ấy đi ăn cỗ về thì hãy về Thuấn hiểu do vấn đề truyền ông Lý không tranh được chức tránh tầm Thuấn đã biết từ tối qua Khi đi uống rượu cùng với đám bạn Chẳng phải mình ông Lý buồn Mà bản thân của Thuấn thật ra cũng rất buồn Bởi vì trong đám bạn nhậu của Thuấn Có con trai của Lý Huân Dạo trước khi mà ai cũng nghĩ rằng sau khi cô tránh viết nhiệm kỳ, thì cô sẽ giới thiệu bố của Thuấn, tức là ông Lý Thịnh vào cái ghế tránh tầm. Cho nên Thuấn lúc nào cũng vinh mặt lên với hảo con trai của Lý Huân. Chủ quán rượu là một cô gái tuy hơn Thuấn đến mấy tuổi, nhưng khuôn mặt thì trẻ hơn nhiều so với tuổi. Tính canh có phần đồng đành dáng đi làm hút hồn mấy tay bượm rượu. Lần nào có mặt Thuấn thì bà chủ đều phải đứng rót rượu riêng cho một mình Thuấn Thế nhưng tối hôm qua khi mà bà chủ quán đang rót rượu cho Thuấn Thì Hảo tới Không như những lần trước Hảo uất đức nhìn Thuấn tranh đến người đàn bà Mà gã cũng muốn sở hữu từ lâu Lần này Hảo đi cùng thêm một thằng đề tứ to con Một khuôn mặt hung dữ Đứng trước bàn rượu Hảo chỉ tay vào mặt của Thuấn rồi rõng dạc từng chữ mày để cô ấy qua đây rót rượu cho tao thuấn bất ngờ lắm mặt đỏ bừng hai mắt trườn trừng đứng bật dậy thuấn lớn tiếng trời thằng danh này mày hôm nay ăn căn hùm hay sao mày mày dám ăn nói với bố mày như vậy mà mày dám ăn nói với bố mày như vậy rồi thuấn liếc nhìn sang tên đầy tớ to con bên cạnh hảo nhếch mép cười nói giọng khinh bỉ à hóa ra hôm nay mày nhặt được ở đâu cái thằng to xác này vác đến đây Mà dọa tao đó hả? Sức cầu thẫn nhìn mấy tay bạn nhậu rồi nói. Chúng mày, đánh chết mạng hai thằng nó cho tao. Mai mốt ông bố tao lên làm quan tránh. Tao sẽ đề cử chúng mày thay hết chân của mấy lão lý giả trong cái tổng này. Bình thường câu nói ấy sẽ được đám bạn nhậu hưởng ứng mà lao vào đấm đá hảo. Nhưng hôm nay thì tuyệt nhiên chẳng đứa nào dám ho he. Thân thấy vậy thì nhắc lại câu ấy thêm một lần nữa. Nhưng cũng chẳng có tác dụng. Điên tiết Thuấn nắm chặt tay lao tới đỉnh tận cho Hạo một trận Thì bị một tay trong đám bạn rượu lui lại rồi thủ thủy vào tai. Cậu thân, cậu không biết chuyện gì sao? Ông Lý Huân được bổ nhiệm làm tránh tổng rồi Cậu muốn chết sao mà động vào cậu ấy? Thông tin ấy khiến cho Thuấn bàng hoàng Thuấn không tin câu nói của tay bạn nhậu kia là sự thật Vội vàng hỏi lại Mày mày nói cái gì? Lý Huân làm tránh tổng, mày có nghe nhầm không? Tay kia liền gạt tay của Thuấn ra gọi vai của mình rồi đáp Nhầm làm sao được Sáng mai là có quan trên về thông báo rồi Chuyện lớn như vậy cậu không biết thì cũng thật là. Ngồi xuống đi nếu cậu không muốn phiền phức Thuấn hoàng mang ngồi thụp xuống trước ghế gỗ Đúng là từ lâu lắm Thuấn chỉ say mê trong bài bạc rượu và gái gú Chứ Thuấn chẳng hề quan tâm đến thế sự bên ngoài Thuấn vẫn yên tâm rằng bố của mình sau cây chết của lão tránh tầm Thì chắc chắn sẽ giành được cái chức ấy Vì thế mà Tuấn càng buông thả mình hơn Tiêu tiền bừa bãi Và thái độ cũng ngông nghênh hơn rất nhiều Tám bàn nhậu của Tuấn bấy giờ Đứa nào cũng xung xoe nịnh bợ, Và chủ quán rượu rót cho Hảo một chuyến rồi dục. Mai là ông Lý chính thức nhậm tránh tổng rồi Cậu Hảo chính thức trở thành cậu ấm của con nhà quan tránh Em xin mời cậu một ly chúc mừng trước Hảo cười lớn đầy khiêu khích Đưa ánh mắt nhìn đầy tình tứ rồi hỏi bà chủ quán rượu. Thì từ mai cô em sẽ rót rượu cho ta hay là rót cho con trai của Lý Thịnh đây? Tất nhiên là phải rót rượu cho con trai của quan tránh chứ hả? Hào cười phá lên rồi nhìn Thuấn hỏi. Sao rồi cậu ấm nhà ông Lý Thịnh? Cậu có muốn dành bà chủ quán với tôi nữa không? Thuấn uất lắm hai bàn tay nắm chặt chỉ muốn lao vào xiên hát hảo. nhưng bây giờ thuấn chỉ có một mình đám bàn nhậu thì chắc chắn không còn vào phe của thuấn nữa một mình thuấn đánh vĩnh hảo chưa chắc đã thắng chưa nói gì tới tay đầy tớ to cao phân thân hình vạm vỡ rắn chắc đi cùng hạo kia đồng và hạo giờ này thuấn chỉ có nước như đòn thuấn cay đắng tự mình rót rượu uống hết chén này đến chén khác trên những tiếng cười khinh bỉ coi thường vang lên xung quanh Cho đến khi say mềm Thuấn mấy chân vẹo chân siêu đi trở về nhà Giờ này ngồi đây nhớ lại chuyện tối qua Thuấn hận lắm Nhưng thực sự là lý huân đã thực sự được bổ nhiệm làm tránh đầm Thì thế lực sẽ lớn hơn rất nhiều Thuấn muốn đồng vào hạo một cách đường hoàng thì chắc chắn là không thể Nhưng Thuấn không thể chấp nhận được nỗi xỉ nhục lớn này Thuấn nhất định sẽ phải trả thù hạo bằng được Hai bàn tay của Thuấn siết chặt vào nhau Ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài sân khiến cho bà Lý cũng có chút cảm thấy ớn lạnh khi nhìn vào đôi mắt của con trai. Thấn đứng dậy chẳng hề có chút sợ hãi đi lên trên ngôi nhà rồi nói với ông Lý Thịnh Bố à, lão Lý Huận rõ ràng là đã lừa bố để mở hớt tay trên cái chức tránh tổng Bố định để cho lão tự đắc mà cười vào mặt nhà mình hay sao? Ông Lý trợn mắt nhìn thuấn rồi trời Mày cũng có lúc nghĩ cho bố của mày Cho cái bộ mặt của cái nhà này cơ đấy Thuấn thở dài chép miệng Bố nói hay thật đấy Con không lo cho bố mẹ thì thì con lo cho ai Bình thường yên ổn thì không sao Nhưng mà bây giờ có chuyện thì con dĩ nhiên là phải quan tâm Nghe mấy lời ấy phát ra từ miệng của Thuấn Ông Lý Thịnh có vẻ cũng nguôi ngoai đi tức giận Ông thở dài đáp lại một câu gọn lòn Để lúc quan tâm thì cũng muộn rồi Nhà này hết số làm quan to rồi Thuấn lướt mắt nhìn bố ánh mắt tỏ rõ sự nham hiểm rồi nói thật khẽ, Chưa hết đâu bố, vận số nào thì cũng là con người mà ra. Ông Lý Thịnh ngạc nhiên lắm trước những lời nói vô cùng ẩn ý của thằng con trai. Hàng ngày ông cứ ngỡ là nó đần đồn chỉ biết ăn chơi, nhưng hóa ra là không phải như vậy. Thuấn không hề đơn giản như ông nghĩ. Chẳng chờ cho ông kịp phản ứng gì Thuấn đã bước sắt lại, ghé vào tay của ông, Nghe xong ánh mắt của ông bỗng chốc sáng rực, Ánh mắt ấy thể hiện rõ ràng sự hy vọng rất lớn. Bà Lý ở dưới bếp lặng lẽ quan sát. Khi nãy bà còn lo cho Thuấn sẽ làm cho chồng bà nổi trận lôi đình, Nhưng bà vô cùng ngạc nhiên khi thấy hai bố con bây giờ vô cùng hợp với nhau. Đang bàn bạc một điều gì đó nhìn có vẻ bí mật lắm. Bà thở phào nhẹ nhõm rồi dục chị người ở. Lành! Mày mau xách nước lên nhà cho ông máy đuống. Không ông mày lệ lệ lệ ấm nữa bây giờ. Chỉ người làm vâng dạ rồi xích ấm nước lên nhà trên. Ông Lý Thịnh có cái thói quen là cứ hễ sáng ngày dậy là ông phải nhâm nhi một chén trà đặc rít một điếu thuốc lào thật sâu rồi sau đó làm gì thì làm. Đặt chén nước chè xuống trước mặt của bố rồi nói nhỏ nhẹ Bố uống đi. Công nhận là trà của nhà mấy lão phú hộ chất lượng thật. Người mùi thôi mà cũng biết là loại hào hạng rồi. Mới là lý trưởng quả cấp biếu sen đã không ít. Vậy nếu mà cái chức tránh tổng thì không biết là còn bao nhiêu đồ quý giá được người ta biếu nữa. Câu nói ấy của Thuấn nó như là xoáy thêm vào nỗi đau trong lòng của ông Lý Thịnh. Ông nhấp một ngộm trà ánh mắt đỏ ngầu sự giận dữ. Đặt chén trà xuống bàn, ông Lý Thịnh nói với Thuấn, ánh mắt của ông trở nên nham hiểm và độc ác. Mày kiếm người đi, vụ này nhất định phải làm. Ta không thể để cho nhà chúng nó trèo lên đầu của nhà mình. Để mà chúng nó muốn làm gì thì làm Thinh mềm cười Mắt sung sướng nhìn bố rồi nói Bố yên tâm đi Con sẽ đi kiếm người để làm cái vụ này Để xem chúng nó oai được mấy bữa Bố lát nữa có qua chúc mừng lão tai không Có sang Không sang sao được Không sang dân làng này dị nghị Hơn nữa sau này nó chèn ép ngược lại mình Chỉ khi nào cái chức tránh tổng thuộc về nhà mình Thì mới có thể yên tâm muốn thế nào cũng được Thôi mày đi chuẩn bị đúng kế hoạch đi tao sang nhà lý huân dự tiệc chứ đúng thủ tục ông lý nói dứt lời thì đi thẳng vào trong buồng bật linh người một bộ quần áo thật chỉnh tề đòi chiếc khăn xếp trên đầu rồi lại chống gậy đi ra khỏi ngõ bà lý đứng sau nhìn theo dáng đi mệt mỏi của chồng mà thở dài bà hiểu rõ hơn nay hết chồng bà buồn thế nào khi phải đi ăn tiệc mừng người khác cướp mất cái ghế mà ông dồn cả tâm huyết không tiết tiền của để mua nó cho bằng được Mà bây giờ mọi thứ lại đổ sông đổ bể Ông Lý Thịnh đi được một lát Thì Thuấn cũng vội vàng mặc đồ đi ra khỏi nhà Bà Lý cũng đã quen với việc Thuấn đi lại thất thường Cho nên cũng chẳng hỏi gì cả Bà chỉ có đôi chút kỳ quặc là Thuấn có vẻ vui hơn Không còn tâm trạng u uất nặng nề như khi sáng Thuấn vừa huyết sáo vừa đi ra khỏi cầm dáng vẻ ung dung lắm Bình thường Thuấn sẽ rẽ sang quán rượu ngồi lâm la, làm vài chén cổng với đĩa bánh cuốn. Nhưng mà hôm nay Thuấn đứng từ xa nhìn lại bằng một ánh mắt căm hận. Nhìn bà chủ quán đang lon ton bê đổ ra cho khách. Thuấn giết bàn tay với nhau đôi mắt mím chặt, đôi môi mím chặt Thuấn tự lầm bẩm Mày được lắm, cứ chờ xem tao cho chúng mày biết thế nào là thằng Thuấn. Xét lời thẫn lặng lẽ bước đi hướng về phía con đường mòn rậm rạp nằm khuất sau lũy che già. Bên nhà Lý Huân bấy giờ quan khách tới đông đủ cả, hầu hết là thành phần có chức tước trong tổng đều đang có mặt chẳng thiếu một ai. Ông Lý Thịnh ngồi mặt vẫn cố làm ra vẻ như không có chuyện gì, cố gắng cười nói vui vẻ. Một tay Lý Khác ngồi bên cạnh ghé vào tai của ông thì thầm. Tôi cứ tưởng là sau khi cụ tránh mất, thì cái chức ấy nó phải thuộc về ông chứ. Ai dè đùng một cái quan trên lại chọn đúng ông bản thân của ông vào ghế đó. Thật là tiếc cho ông quá. Tây lý kia nói xong thì nhếch mép cười nhìn ông. Câu nói ấy của gã như là sát thêm muối và nỗi đau đang dày xéo trong đầu của ông. Cố gắng nở ra một nụ cười cho có lẽ ông đáp lại tây lý kia. À, thì ai làm mà chẳng được. Thì cũng đâu có quan trọng lắm đâu. Thì không làm thì ông nghĩ làm. Tôi vì ông ấy là chỗ thân tình lọt sẵn xuống nia Đi đâu mà thiệt Tây Lý kia cười đầy nham hiểm Ánh mắt liếc nhìn xung quanh gian xảo rồi tiếp tục nói thân đến mấy thì cũng chẳng phải ruột thịt Lọt sàng xuống nia làm sao được Cái này chỉ dành cho người nhà thôi Khi mà người ta có quyền cao chức trọng rồi Thì người ta sẽ khác ông cứ chờ mà xem Ông Lý Thịnh không đáp lại nữa mà lặng sang chuyện khác Khi mà mặt trời đã bắt đầu đứng bóng thì mới thấy quan tri phủ khệ nệ vào cái bụng to tướng cảnh càng đi từ ngoài cổng vào bên trong. Tất cả mọi người đều đứng khúm túm cúi đầu chào Ông Lý Huân bước ra từ trong nhà đon đả bước lại trước mặt của quan tri phủ dòng có vẻ thân mật lắm. À, dạ con chào quan tri phủ hộ quy hóa quá hôm nay con rất vui khi mà quan tri phủ hạ cố tới nhà con. Gã quan tri phủ cười lớn xua tay nói Có cái gì đâu Anh lên được chức quan tránh Thì tôi phải về chúc mừng là lẽ thương tình Hơn nữa đằng nào Thì cũng tiện mang cho anh Cái công văn bổ nhiệm Lý Huân vội vàng cảm ơn Rồi dìu tay quan tri phủ Đi vào bên trong bàn dự tiệc Ở chính giữa Hai người đi ngang qua bàn của ông Lý Thịnh Nhưng chẳng ai thèm quan tâm Hay nói một lời nào với ông Lão Chi Phổ già kia không biết đã cầm của ông bao nhiêu là tiền, cùng với đó là những lời hứa hẹn chắc như đinh đóng cột. Nhưng mà bây giờ lão lại làm ra vẻ chẳng hề quen biết, khiến cho ông cảm thấy cổ họng của mình nghẹn đắng. Những chén rượu đã bắt đầu được rót đầy, những tiếng chúc mừng vang lên ồn ào khắp cả cái sân rộng lớn. Từng tay lý đều bước tới trước lý huân và Chi phủ năng chén chúc mừng, Cộng với những lời nịnh bợ ngọt hơn cả đường. Tới lần của ông Lý Thịnh thì không muốn nhưng mà ông vẫn phải ngước mắt lên nói những lời mà bản thân của ông không hề muốn chút nào cả. Chờ cho ông nói xong thì quan tri phủ liền nhau con mắt rồi lại cất tiếng hỏi Này, ông thấy mày quen quen, mày là lý trưởng của làng nào? Câu hỏi ấy khiến sự uất đức trong lòng của ông Lý lên đến đỉnh điểm. Cách đó có chưa đầy một tuần lễ, chính tay của ông đã đưa cho lão cả đống tiền, rồi cùng lão ngồi uống rượu chẳng khác nào người thân ở trong nhà. Vậy mà bây giờ đây lão lại đối xử với ông như người ngoài xa lạ, chưa một lần gặp mặt. Còn chưa kịp trả lời thì lý huân đã lên tiếng trước. À, dạ thư quan tri phủ, đây là lý thịnh của làng đông nội, làm việc thì cũng khá nhiệt tình. Thế nhưng mà khổ nỗi là nhiều lúc cũng không tính toán được. Cho nên làm còn nhiều thứ phải chỉnh đốn lắm mà. Cái đắng lắm khi bị chính người mà ông từng coi là bản thân trí cốt nói xấu ngay trước mặt quan chi phủ. Nhưng mà giờ này thì chắc chắn ông phải ngập bồ hòn làm ngọt. Ông cố gần cười cúi đầu kính cẩn. Quan chi phủ cười lớn rồi nói. Vậy thì sau này ông tránh tổng huân về chỉnh đốn lại sao cho nó thật tốt. Đừng để cho quan trên phải thất vọng. Những tiếng cười nói lại tiếp tục vang lên. những lời chức tụng nịnh bờ kia không ngớt vang lên ồn ào cả buổi tiệc ông lý thịnh cay đắng lắm chốc chốc ông lại lén nhìn lý huân và lão chi phủ bằng ánh mắt căm thù kết thúc buổi tiệc thì cũng là lúc trên trời đã bắt đầu nổi cơn rông lớn quan chi phủ cùng những quan khách khác giải rác ra về mặt ai nấy cũng đỏ phừng phừng vì đã uống khá nhiều rượu ông lý thịnh bước đi siêu vẹo ông chán nản lắm bởi sau mỗi buổi tiệc hôm nay từ mai chính thức lý huân trở thành tránh tẩm, ông sẽ phải cúm đốm chức lý huân, điều mà ông chưa một lần từng nghĩ tới. ông chưa biết sẽ phải đối mặt với lý huân thế nào, bởi vì đúng như lời của tay lý làng bên nói, ngay khi có đường cái chức tránh tẩm thì lý huân đã không còn quay ông ra gì. cả buổi tiệc lý huân không thèm đến xỉa gì, gì đến ông. cái đắng hơn là lý huân còn nói xấu ông ngay trước mặt của quan tri phủ. trời đã bắt đầu mưa thì cũng là lúc ông về đến nhà trước cầm những tiếng sấm rền vang lên trên nền trời u ám ông gờ mặt lên trời uất thận không cam tâm với sự thật đang xảy ra phía bản thân của ông đôi mắt của ông nhìn chừng chừng và những luồng chớp giật loè liên tục đang toàn tính điều gì đó gỉ gấm lắm mà kể những giọt mưa lớn đang rơi xuống mặt bà lý đứng trước hiên nhà nhìn thấy vậy thì liền vội dục Ông say rồi hay sao Trời mưa mà lại đứng đó ngắm trời Ông ngắm cái gì trên đó Mau vào nhà đi Không lại dính nước mưa rồi cảm lạnh bây giờ Chẳng thèm đáp lại lời của bà Lý Nhưng rồi ông Lý cũng bước vào bên trong nhà Rồi cất tiếng hỏi bà Thằng Thuấn nó về chưa Bà Lý cảm thấy lạ Bởi vì từ trước đến nay Ông Lý chưa bao giờ hỏi Han Thuấn đi đâu có ở nhà hay không Thậm chí có khi thuấn đi tỉnh ăn chơi đến mấy ngày không về, ông cũng chẳng thèm quan tâm. Này thì ông bỗng dưng quan tâm con thì bà liền hỏi ngược lại. Sau này ông cũng biết quan tâm đến nó rồi hả? Nó đi đâu thì ai biết, suốt từ sáng lúc ông đi nó cũng biệt tâm, từ có thấy bóng dáng của nó mò về nhà đâu. Ông Lý thở dài rồi lẩm bẩm Giờ này mà chưa về thì chắc lại ngồi la cả ở quán rượu, chi đi được đâu. Bà đi ra quán rượu đầu làng gọi nó về ngay cho tôi. Bà Lý khó hiểu lắm trước hành động của chồng. mà toàn vỡ lấy cái nón đi thì trời đổ cơn mưa. Bà nhìn ông Lý rồi chẹp miệng. Mưa lớn thế này thì đi làm sao được. Lát nữa tại mưa thì thảo nào nó cũng chẳng mò về. Ông Lý thở dài não ruột. Trời mưa lớn bóng bóng nổi đầy khắp mặt sân. Mưa mãi không ngớt chẳng biết là đã bao nhiêu là nước từ trên trời đổ xuống. mà vẫn không chịu dừng lại. Hai bàn tay của ông Lý siết vào nhau, có vẻ sốt ruột lắm ông lầm bầm một mình. Mưa lớn thế này không khéo thì lại ngập hết mất thôi. Bà Lý nghe được mấy câu lầm bầm trong miệng của ông thì khó hiểu hỏi lại. Ngập cái gì thế ông? Nhà mình có cái gì đâu mà ông sợ ngập. Còn mấy luống rau ở ngoài vườn thì mưa thế này ăn thua gì? Ông Lý liền gắt nhẹ. Đàn bà biết cái gì mà hỏi lắm thế. thấy thái độ của chồng như vậy thì bà lý chẳng thèm hỏi thêm mà gọi chị người làm cùng bà đi xuống bếp để che đi một vài chỗ ruột từ trên mái ông lý sốt ruột lắm ông chắp tay ra sau rồi cứ đi đi lại lại trong nhà rồi thì trời cũng tạnh khi mà chỉ còn lác đác mấy hạt mưa thì ông thấy một bóng người đội chiếc áo mưa màu nâu đang lù lù đi từ ngoài cổng vào dáng vẻ khá vội vã ông nhận ra ngay đó không ai khác chính là thuấn Bước vào hiên nhà Thuấn chưa kịp cởi chiếc áo mưa thì ông Lý đã vội vàng hỏi Thế nào rồi? Mày kiếm được người chưa? Thuấn công đáp lại ngay mà cởi xong chiếc áo mưa treo trên chiếc cột gỗ rồi bước thẳng vào trong nhà ngồi lên ghế cầm trên nước chè uống một ngụm mà kể cho ông Lý đang tỏ ra sốt ruột Thuấn nhìn bố cười rồi mới đáp Bố yên tâm đi, người có không thiếu Ông Lý thở dài rồi đáp Tình hình này thì tao sợ là đến tối lại mưa tiếp, liệu có làm được việc không? Thuấn cười để nham hiểm thì ông Lý nói rồi với cái giọng để quyết tâm. Làm chứ bố, càng mưa thì càng ít người qua lại. Khi nãy còn có đi qua đó rồi, không có quá nhiều nước đâu, mà kể cả có thì vẫn làm. Còn không thì chịu được cảnh nhà nó ăn trên ngồi chốc nhà mình thêm một giờ phút nào nữa. Ông Lý bỗng chốc nghĩ lại buổi tiệc sáng nay bên nhà Lý Huân, ánh mắt của ông lại đỏ ngầu giận dữ. ông nói với thuấn mày làm đi hết bao tiền tao chi miễn là được việc ông lý vừa dứt lời thì một tiếng sét nổ vang trời khiến cho cả hai bố con phải giật mình bởi tối hôm ấy sau khi ăn cơm bữa tối xong bên ngoài gió vẫn thổi lớn những cơn gió lạnh mang theo hơi nước dự báo một trận mưa lớn sắp sửa kéo tới thuấn cầm theo chiếc áo mưa đi ra khỏi nhà bà lý thấy vậy thì nói với theo Trời sắp mưa mà mà còn định đi đâu thế con Nghỉ một bữa rượu thì có chết ai Thuấn quay lại nhìn bà Lý rồi đáp Rượu mà mẹ không uống Người ngợm nó ngưa ngay lắm Con đi một lát con về Mưa thì đã có áo mưa lo gì Thuấn nói rồi vỗ tay vào chiếc áo mưa Rồi bước đi Bà Lý bước lại vào trong nhà rồi cầu nhàu, Bố rượu con rượu Nhà này sắp thành cái ổ rượu đến nơi rồi Làm được cái gì mà ăn nữa Bình thường bà Lý mà nói như vậy thì ông Lý sẽ nổi khổng lên nhưng mà lúc này thì ông mặc kệ, bởi vì ông còn đang bận suy nghĩ đến những thứ còn quan trọng hơn rất nhiều. Thuấn già đến ngã ba thì đã có hai gã mặc bộ đồ đen, trên tay cầm theo chiếc cuốc và sẻng đang chờ sẵn. Thế Thuấn đi ra hai tin liền tiến lại rồi nói. Trẻ cũng giúp mình rồi cậu Thuấn, mưa to thế này chắc ngoài đó chắc chắn có một bóng người, thoải mái hành sự mà không sợ bị phát hiện. Thuấn nhìn hai gã rồi đáp Tuy là không có người nhưng mà mưa thế này á Mộ của lão tránh chắc chắn cũng bị ngập đôi chút Trong mày đào sẽ vất vả hơn đấy Nhưng mà làm tốt hôm nay thì cậu sẽ có thưởng gấp đôi Hai gã kia nghe Thuấn nói vậy Thì hai mắt long lên sáng rực, Vội vàng thúc giục Vậy thì đi thôi Không lát nữa mưa lớn thì sẽ khó đào hơn Cả ba gã công ai nói phía ai câu nào Lặng lẽ tiến về nghĩa địa Nơi trùn xác của lão tránh tầm tiền nhiệm bị xét đánh chết đi tới cổng nghĩ địa thì cũng là lúc trời bắt đầu nổi cơn mưa lớn tiếp theo cả ba vội vàng tiến lại ngôi mộ của ông chánh và được chôn cất cách, cách đây có mấy ngày ném chiếc bát thương được đặt trên nóc mộ xúc một bên hai gã được thuấn thuê bắt đầu cuốc những nhát cuốc đầu tiên vào mộ ở nhà ông lý thịnh sốt ruột lắm trời mưa tầm tã như thế này không biết thuấn có làm được việc không Bà Lý thì đã chèo trên giường đi ngủ từ bao giờ. Chỉ còn lại chị người làm vẫn đang lúi húi với nồi cám lợn ở dưới bếp. Gió mỗi lúc một lớn hơn. Ông Lý vạn nhỏ cây đèn dầu rồi hướng mắt nhìn ra ngoài chờ đợi. Thi thoảng có một đợt gió lạnh bút kèm theo chút nước mưa hắt vào bên trong nhà, khiến cho ông dùng mình lên vì lạnh. Chị lành từ dưới bếp chạy lên thấy vậy chạy lại khép cửa lại. Nhưng bị ông Lý ngặn lại, chị khó hiểu cất tiếng hỏi. Mưa to gió lớn thế này, ông không khép cửa để cho nước mưa nữa. Để cho nước mưa và gió lạnh thổi vào trong nhà, ông lại ốm ra đấy. Ông Lý liền xua tay đáp. Không sao, mày cứ làm việc của mày đi, kệ ông. Ông muốn ngồi ngắm mưa một lát cho nó thanh thản đầu óc. Chỉ người ở không nói gì mà tiếp tục quay trở lại bếp. Chỉ đoán rằng có thể ông Lý vẫn còn buồn vì mất cái ghế tránh tầm. Cho nên đầu óc có chút suy nghĩ không bình thường. Ngồi dưới bếp thi thoảng chị lại khẽ lướt mắt quan sát gương mặt của ông Lý trên nhà. Chị ghé dùng mình bởi cái ánh mắt ấy chị chưa từng được chứng kiến là ông. Mặc dù chị đã ở nhà ông gần chục năm trời, ánh mắt dần dữ của ông chị chẳng lạ, nhưng mà lần này nó khác quá. Khác tỷ nỗi khiến cho người khác phải khiếp sợ, vì nó chất chứa trong đó sự nhằm hiểm. Đang mải suy nghĩ thì chị giật mình bởi tiếng con mèo đen đang nằm ngay cạnh sợi ấm nó đột ngột lao ra cửa bếp, lông dựng đứng lên nhìn ra bên ngoài, rồi kêu thét lên một hồi để ghê sợ. nhìn lá lúc này chỉ cảm tưởng nó đang nhìn thấy cái gì ở bên ngoài kia ghi gớm lắm. chị run rẩy nhìn ra bên ngoài nhưng mà tuyệt nhiên chị chẳng thấy gì khác lạ. ngoài màn mưa đang tuôn suối xả xuống mặt đất cùng với màn đêm đen đặc. ông Lý đang ở trên nhà lúc này cũng vội vàng đứng bật dậy. bởi một bóng người đổi chiếc áo mưa đang từ ngoài cổng đi vào. Ông hồi hộp lắm, tim của ông đập nhanh hơn, nhìn dáng người đó thì đúng là Thuấn đã trở về. Một suy nghĩ thóng vụt qua trong đầu của ông, có lẽ nước làm ngập mộ cho nên Thuấn đã quay về, chứ nếu đào thì Thuấn không thể nào vào giờ này chưa được. Ông vội vàng bước ra hiên nhà rồi ngồi đợi. Khi cái bóng đen đã ở rất gần, ông mới cất tiếng hỏi nhỏ, Sao rồi? Không đào được hay sao mà mày về sớm đi? tiếng nói của ông hòa lẫn với tiếng mưa tiếng gió cho nên người trước mặt không nghe thấy cứ từ từ tím lại nhưng khi còn cách hiên nhà vài bước chân thì bóng đen chợt dừng lại không bước tiếp nữa đứng ở giữa sân lặng lẽ cúi đầu ông lý liền vội dục vào nhà đi mưa thế này còn đứng đó làm gì hôm nay không làm được thì hôm khác không việc gì phải buồn cái bóng người kia vẫn đứng đó không nói gì cả ông lý bắt đầu cảm thấy khó hiểu hơn nông nói lớn hơn Vào nhà đi, không lại chết xét bây giờ. Lần này thì bóng đen kia từ từ ngẩn mặt lên. Một đánh chớp vừa lóe sáng xoay rõ gương mặt ấy. Ông Lý kinh hại hét đi một tiếng rồi lùi lại phía sau, run rẩy. Phía trước mặt của ông không phải là thuấn, mà là khuôn mặt đen xì của lão chính tổng, vừa mới bị xét đánh chết. Nghe thấy tiếng hét của ông chỉ lành từ dưới bếp chạy lên, con mèo đen cứng chạy ngay ở phía sau. lên đến nơi thì ông lý đang ôm ngực run rẩy dựa vào cánh cửa gỗ thì chị hốt hoảng la lớn ôi rồi ôi ông ơi ông sao thế này bà ơi bà ông bị làm sao đi này ông lý run rẩy chỉ tay ra ngoài sân lắp bắp mà chị là nhìn theo hướng tay của ông thì chị không thấy gì nhưng chị cũng bị kinh hãi tột độ bởi con mèo đen nó lao ra từ trong nhà giữa sân cào cấu vật lộn như đang đánh nhau với thứ gì ở dưới sân Nhìn thấy cảnh ấy ông Lý lại càng kinh hãi hơn Bóng đen kia hay chính xác hơn là hồn ma của lão tránh tổng Nhanh chóng biến mất trước mặt của ông Hồn ma biến mất con mèo đen cũng liền chạy lại phía ông Rồi kêu lên những tiếng meo meo thật nhẹ nhàng Chưa lúc nào mà ông Lý cảm thấy yêu quý con mèo đen nhà ông như lúc này Ông ôm nó và trong lòng ánh mắt sợ hãi nhìn sang bên ngoài Một cơn rông gió lớn khác lại kéo đến Dường như lần này nó càng dữ dội hơn lần trước Làm cho những ngọn cây trong vườn của nhà ông Nghiêng dạp hẳn sang một bên Những ánh chớp chói loạn liên tục Lập lòe trong ánh chớp ấy Một lần nữa ông lại nhìn thấy bóng ma Của lão tránh tổng đi ngang qua cánh cầm Con mèo đen cứng lập tức nhảy ra ngoài Rồi thoát khỏi đầu bàn tay của ông Đang nằm phổ phục trên hiên nhà Lông dựng đứng lên nhìn ra ngoài cổng mà gầm ghẻ Ông Lý không còn dám nhìn ra cổng nữa Ông vội vàng bế con mèo đen vào trong nhà rồi khép cánh cửa lại. Ngồi trên chiếc bàn uống nước, ông run rẩy đưa chén nước lên miệng, nhấp một ngộm rồi năm chiêu suy nghĩ. Con mèo đen một lần nữa nhảy xuống dưới, nhưng vì ông Lý đã khép cửa lại, nó không thể sang bên ngoài. Hai chân của nó liên tục cào vào cánh cửa gỗ, cảm giác gây sợ bao trùm lấy ông Lý. Ông không còn can đảm để ngồi một mình trong gian nhà rộng rãi thinh thang của mình nữa. ông bước đi thật nhanh vào căn buồng của vợ chồng ông rồi trèo lên nằm cạnh bà lý. chị lành chứng kiến cảnh ấy thì cũng sợ hãi lắm, nằm một mình trong căn phòng nhỏ chật hẹp ngay sát bên bếp. chị run rẩy lấy tấm mền cũ kỹ kéo lên che kín mặt, hồi hộp lắng nghe những tiếng động tĩnh Ở bên ngoài. chị đoán biết rằng nhà ông lý đang có thứ gì đó ma mị bất thường. nằm mãi không sao ngủ được, lắng tai nghe thì chị cũng không thấy gì lạ. ngoài tiếng mưa tiếng gió thổi tiếng lá cây xào sạc thi thoảng có tiếng sấm tiếng sét bất chợt vang lên khiến cho chị giật nảy mình quá nửa đêm khi mà những cơn rông gió đi qua mưa cũng đã tạnh không gian xung quanh ngôi nhà trở nên yên ắng chị lành vẫn chưa làm sao có thể ngủ được vì một nỗi sợ hãi nào đó vẫn bủa vây chị bỗng bị giật nảy mình vì có tiếng sột soạt từ bên ngoài cẩm cộng với đó là tiếng bước chân người đang từ ngoài cổng bước vào vang lên đều đều trong đêm vắng. Chỉ không dám ngồi dậy mà nín thở lắng nghe, xem có phản ứng gì của con mèo đen hay không. Nhưng tất cả hoàn toàn yên ắng, cho tới khi tiếng bước chân dừng lại ngay trên hiên nhà, cộng với đó là tiếng cánh cửa gỗ từ từ được mở ra. Chị vội ngồi bật dậy hé mắt nhìn qua khe cửa, thì ra đó không ai khác là thuấn. Chị đoán chắc rằng Thuấn lại ra quán rượu đầu làng uống như mọi khi Chị thở vào nhẹ nhõm toan đi ngủ Nhưng chị đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng Khiến cho chị phải suy nghĩ Bình thường để đi uống rượu về Thuấn sẽ say khướt đứng ở ngoài cửa Rồi lè nhẹ Nhưng mà hôm nay nông Thuấn khá tỉnh táo Mọi hành động đều nhẹ nhàng Kỳ lạ hơn là khi Thuấn về người mở cửa cho Thuấn không phải bà Lý mà lại là ông Lý Từ trước đến nay chưa một lần ông Lý dạy mở cửa cho Thuấn, mỗi lần Thuấn đi chơi khuya về, mà chỉ có bà Lý mở cửa mà thôi. Suy nghĩ một hồi nhưng rồi thì chị cũng mặc kệ, bởi những nỗi lo sợ của chị giờ này đã biến mất, chị mệt mỏi lên giường và đi ngủ. Trên nhà Thuấn nhìn ông Lý nở một nụ cười để đắc ý rồi nói, mọi thứ xong hết rồi, bước cứ chuẩn bị xem kịch hay đi. ông lý ánh mắt vẫn còn giữ nguyên sự lo lắng bởi vì ông hiểu rõ hơn ai hết lão tránh quá cố chẳng thù chẳng oán gì với gia đình ông thậm chí khi lão còn sống đối với ông còn có chút ưu ái hơn tất cả tay lý khác vậy mà khi lão chết đi bố con của ông lại xâm phạm mồ mả của lão và rõ ràng đêm qua lão đã hiện về để dọa ông nhìn sắc mặt của bố không tốt thuấn nhếch mép cười rồi nói thật khẽ bố sợ à con làm con còn không sợ Bố ở nhà mà xong Tuấn nói xong thì nhìn thấy ông Lý Bằng một đôi mắt có chút khó chịu Ông Lý hôm nay thì hiền lành đến lạ Mặc cho thái độ ánh mắt của thằng con Có hỗn hào Nhưng ông không nói gì cả Lặng yên suy nghĩ một hồi Ông quay sang hỏi Tuấn Tin được lời của thằng thầy bùa đó không Nếu mà không linh nghiệm thì phải tội chết Tuấn vất tay rồi nói giọng đầy tự tin Lão già đó nổi tiếng khắp xung quanh đây Không đâu mà tự nhiên có tiếng đồn ấy. Còn thách lão già đó cũng không có dám lừa con. Con là ai thì chúng nó phải biết chứ. Lão dám lừa con thì con sẽ cho lão mất đường làm ăn. Ông Lý thở dài rồi nhìn ra bên ngoài, nhớ lại cái hình ảnh lão tránh đứng ngay trước mặt, rồi sau đó đi qua đi lại ngay bên ngoài cổng nhà ông. Giờ này nó vẫn còn hiện rõ mồn một trong đầu. Ông định nói viết thuấn nhưng mà nói ra, khéo ông lại bị thằng con trời đánh này nó thêm coi thường. sẽ bảo ông nhìn gà hóa quốc, thì ông sẽ đánh mất cái uy với chính thằng con trai của mình. Nghĩ vậy ông nhấp một ngộm chè dù dục. Vậy thì được rồi, chờ xem thêm bùa yểm Linh nghiệm thế nào, đi ngủ đi khuya rồi. Ông Lý nói xong thì đi vào trong buồng, thấn bước ra ngoài hiên cầm chiếc áo mưa, vẫn còn lấm lem để bùn đất, đi ra sau nhà ném vào đống rác rồi tắm rửa xong rồi đi ngủ. Sáng hôm sau bà Lý dậy sớm, Thế chị lành hôm nay mệt mỏi có vẻ như bị thiếu ngủ Thì bà mới cất tiếng hỏi Này mày làm cái gì mà nhìn uể oải như thế Hôm qua chẳng phải là rông gió lớn ta bảo mày đi ngủ sớm Sao bây giờ nhìn mày cứ như người mất hồn vậy Chị lành lấm lép mắt trước mắt sau rồi kể lại cho bà Lý nghe Những gì đêm qua chị được chứng kiến Nghe xong mặt mũi của bà Lý tái mét Bà đoán biết rằng chồng con của bà đang giấu diếm và làm chuyện gì đó bà đã cảm nhận được điều ấy ngay trong bữa cơm tối qua. chị lành giọng khẩn khoản, bà bà đừng có nói với ông với cậu nhá, không ông lại đánh chết con đó. tao biết rồi, mày không phải nhắc. từ sau bớt tò mò đi biết chưa? không mấy ông ấy mà biết thì mày có như đòn đó con. chị lành vâng dạ rồi nhanh nhẹn lít chổi ra bên ngoài quét sân để lại một mình bà lý đứng trước cửa căn bếp nhìn lên nhà lòng đầy sự lo lắng. khi mà bà lý và chị lành chuẩn bị xong bữa cơm sáng thì ông lý và tuấn cũng tỉnh dậy thế thói quen nàng ngày ông lý là ngồi dậy ngay vào một chiếc bàn nhâm nhi chiến trà đặc rồi rít một điếu thuốc thật sâu nhìn ra ngoài sân gạch đúng cái vị trí mà đêm qua lão tránh đứng ở đó nhìn ông ông suy nghĩ nhào nhào còn mắt rồi chấp tay về phía sau nhìn xuống sân gạch chẳng có dấu vết nào để lại cả ông thở vào nhẹ nhõm rồi bước ra chiếc bể đựng nước mưa thuấn ở trong nhà cũng vớ lấy chiếc điếu của bố làm một hơi rồi nhà ra một làn khói trắng mơ màng tưởng tượng ra cái ngày mà nhà lý huân mà không đúng giờ phải gọi là nhà chánh huân mới phải sẽ bị bùa yểm độc của thuấn quật cho tan cửa nát nhà và đến khi ấy thì để xem thằng hạo kia còn dám lên mặt tranh đàn bà với thuấn nữa không thuấn khẽ mỉm cười để nham hiểm Ngón tay gõ lên mặt bàn theo từng nhịp. Ở bên nhà tránh huân sau khi nhậm chức tránh tổng thì ông lập tức cho thay đổi toàn bộ những đồ đạc rẻ tiền trong nhà bằng những món đồ đắt đỏ có phần xa xỉ. Phải nói mới chỉ lên được chức tránh tổng đâu đó mới được có một ngày mà số tiền biếu ông nhận được không ít. Nhưng mà có lẽ ông ta nhiều tiền hơn sự tưởng tượng của nhiều người. Trước đó ông ta giả vờ là mặc đồ cũ rách chỉ để tỏ ra mình là thanh liêm chiếc vàng trong nhà của ông ta kéo còn gấp đôi cái số tài sản của nhà lý thịnh có hảo tuy ăn chơi nhưng vẫn một tay giúp bố vô vét tiền của dân nghèo nhưng mà hảo khôn khéo mỗi lần bóc lột ấy hảo đều làm rất hoàn hảo nhìn vào thì có vẻ như bố con của hảo thương dân suy nghĩ cho dân nhưng mà thực chất là bóc lột đến tận xương chứ không phải là như thuấn chỉ biết đem tiền của bố mẹ đi ăn chơi mà không giúp kiếm ra một xu một hào nào cả những ngày tháng hảo bị thuấn chèn ép hảo ghi lại tất cả vào sổ và bây giờ chỉ chờ khi giật được cái ghế của chánh tổng thì hảo sẽ trả lại thuấn tất cả những gì mà trước nay thuấn đối xử với hảo chánh huân ngồi vào chiếc ghế mới mua to kềnh càng họa thiết đặc sắc khẽ mỉm cười để thích thú rồi nói với con trai cái ghế này là bao nhiêu tiền bạc và tâm huyết của bố không dễ gì mà có được nó Sau đợt này con tính toán đi Lấy lại hết số tiền đã mất Rồi kiếm một cái khoản lớn cất sự chữ đi Hào liền tặc lưỡi rồi đáp Bố yên tâm đi, các quản thu chi Các loại thuế của cả cái tổng này con đã lên kế hoạch hết cả Theo con thấy những chính sách cũ Vẫn cho những cái đứa nghèo nợ lại tiền Nhưng mà theo con thì mình nên sửa đổi lại Không có tiền đứa nào có sức khỏe Thì bắt đi làm công trả nợ Còn không có sức khỏe Thì tịch thu đất cho chúng nó ra đường Chỉ đi ăn mày thôi Chính huần nghe còn nói như vậy Thì giật mình nói Làm như thế là sai với quy định Sợ quan trên biết thì to chuyện đó Hào nhìn bố lắc đầu Quan trên thì cũng là những kẻ ăn tiền mà thôi Bố cứ cho lão một phần Trong cái số bố kiếm được Thì chẳng có vấn đề gì hết Việc này bố cứ mặc con để con tự lo liệu Từ trước đến nay con đã làm gì Để bố thất vọng chưa Nói rồi Hào đứng dậy Đi thẳng ra ngoài cửa Nhưng vừa bước được mấy bước Thì Hào dừng lại Đột ngột quay lại nhìn ông Tránh Huân rồi nói Hôm trước con thấy ông Lý Thịnh ánh mắt có vẻ không có phục Bố nên giáo huấn lại cho ta biết phải làm gì Còn cái thằng con của ông ta nhất định con sẽ không để cho nó yên thân đâu Mấy năm qua là con nhịn nó đủ rồi Nhìn theo dáng đi của hào ông Tránh Huân bây giờ mới thấy con trai của ông Còn có những toan tính thâm sâu hơn ông rất nhiều Quả như các cụ nói hồ phụ sinh hồ tử đúng không sai Con ơn cha là nhà có phúc nhưng vì điều vì danh lợi tiền bạc mà hạo độc ác đến vậy thì không biết liệu sau này hạo có thể bất chấp cả tình thân máu mủ vì đồng tiền mà ra tay độc ác với chính cả ông hay không suy nghĩ ấy khiến cho ông huân dùng mình cố gắng xua tan đi cái suy nghĩ ấy ở trong đầu bên ngoài có một người đang bước vào nhìn ra thì đó là người bạn thân của ông là ông lý thịnh nhìn dáng đi vào điều bộ của ông thịnh hôm nay Khác hoàn toàn so với lần trước khi đến nhà ông chơi. Điều bộ khúm núm vừa vào tới sân ông Lý Thịnh liền cất tiếng chào. À dạ xin chào quan tránh tổng. Thôi hôm nay đến đây là có việc muốn bàn với quan tránh tổng không biết là có tiền không ạ. Ông tránh huần đứng dậy hai tay chấp phía sau bước ra đứng trước yên nhà rỗng giả khỏi. Có cái chuyện gì ông cứ đứng đó nói là được rồi. Cầu Hồng nghẹn đắng, cày cú lắm, nhưng mà giờ ông Lý Thịnh chỉ có thể nuốt đắng vào trong lòng. Ông liền cúi đầu đáp. Dạ thưa quan tránh, hôm qua Tuy không có tiền lắm, vì có nhiều quan khách. Hôm nay tranh thủ lúc nhàn rỗi thì tôi có mang một chút quà nhỏ, gọi là chúc mừng cho quan tránh được thăng chức. Ông tránh huân mỉm cười để đắc ý đồ mắt sáng quắc, thái độ thay đổi đột ngột. Thôi được rồi, được rồi, khách sáo quả cáp làm gì, vào trong nhà đi đã. Chẳng nào tôi cũng có chút chuyện muốn bàn với ông Lý. Bước vào bên trong, ông Lý Thịnh liếc nhìn bên bàn thờ, rồi sắc mặt của ông Tránh Huân. Ông thất vọng lắm bởi mọi thứ vẫn như bình thường, thậm chí bên trong ngôi nhà còn trang hoàng đẹp và sang trọng hơn trước rất nhiều. rất một chén trà dưới trước mặt của ông Lý, ông Tránh Huân liền dục. Uống đi, mà tiện đây thì tôi cũng nói với ông Lý luôn. Tôi ấy, trước nay ấy, tôi với ông là chú bạn bè đi lại. Nhưng mà nay là việc việc công thì tránh thiên hạ đàm tiếu thì chúng ta cũng nên giữ khoảng cách một chút việc ai nên làm. Ông Lý khép Vâng dạ gật đầu ông tránh huân lại tiếp. Sở sách cũ thì cũng mới nhận lại được theo tôi kiểm tra thì làng bên đó còn một số loại thuế mà đã chậm cả năm nay. Tôi yêu cầu ông Lý làm thế nào thì làm nhưng mà nội trong vòng một tuần nữa phải nộp đủ cái số đó cho tôi thì tôi còn trình lên quan trên. Ông Lý Thịnh giật bắn mình lắp bắp thưa À, dạ cái này, cái số thuế ấy không nhỏ Mà bây giờ trong một tuần Quan tránh yêu cầu tuy thu đủ E là hơi khó cho tôi Hơn nữa cái số nợ ấy nó hầu hết rơi vào những nhà nghèo không có khả năng nộp Ông tránh huần đứng phát dậy Đập bàn rồi quát Không có tiền nộp thì thu hết trâu Hết bò hết lợn hết cả Không có nữa thì tịch thu đất cát Rồi tống cổ chúng ra đường Ông làm sao thì làm nội trong một tuần không có xong việc Khi ấy thì ông hoàn toàn chịu trách nhiệm Bây giờ ông về tiến hành làm luôn đi Xét lời ông Tránh Huân đứng dậy đi thẳng vào trong buồng, ông Lý Thịnh cũng liền đứng dậy ấm ức ra về. Đứng trong buồng nhìn qua khe cửa sổ, ông Tránh Huân nhìn theo ông Lý mà cười để khinh bỉ. Thật ra số tiền thuê ấy ông Lý Thịnh đã thu hết sạch từ lâu, nhưng ông giữ lại để tiêu xài rồi viện cớ này nọ. Ông Tránh Huân thì cũng biết rõ điều ấy, cho nên ông muốn ép ông Lý cho hạ giả, và để ông ấy biết được cái uy của ông nó như thế nào. trên đường trở về ông lý điên lắm ông hận là không thể một sao đâm chết chánh huân sáng nay ông vội vàng sang tặng quà cho chánh huân không phải vì ông sợ ông ta mang quả đi biếu mà ông sang là để thăm dò xem nhà chính huân sau khi bị yểm bùa liệu có ra biến gì không nhưng chẳng được gì ngoài sự thất vọng và sự uất ức đến tận cùng đang bước đi trên con đường vắng ông bỗng nghe có tiếng chống gậy kèm theo là tiếng ho khô khàn đứt quãng ở phía sau ông giật mình quay lại nhưng chẳng thấy ai nhưng khi ông vừa quay lưng bước tiếp thì tiếng gậy và tiếng ho lại vang lên mà sao tiếng ho ấy nghe quen quá ông đột ngột dừng hết cả tóc gáy khi ông phát hiện ra đó chính là tiếng ho của lão chánh tổng quá cố ông kinh Hải bước đi thật nhanh nhưng mà dường như cái tiếng chống gậy kia cũng vội vang lên Như đang muốn đuổi theo ông từ phía sau vậy Càng vậy ông lại càng sợ Càng hoang mang hơn Ông cắm cổ bước cho tới khi Va phải một người khiến đông giật thoát mình người ông va phải chính là Hảo Hảo liền trợn mắt nhìn ông Lý sự quát lớn Mẹ cái lão già này đi không có mắt à Bần hết quần áo của cậu rồi Muốn chết phải không Rồi làm ra vẻ như trước đó Hảo không nhận ra ông Lý Hảo thay đổi 180 độ rồi cười nói Ôi trời ơi tưởng ai hóa ra là ông Lý chết chết chết. Ông cho cháu xin lỗi, nhưng mà ông làm sao mà nhìn như là mà bị ma đuổi thế? Vừa tức vừa sợ ông lý Thịnh luống cuống chưa biết phải nói sao, thì Hảo đang ngoảnh mặt bước đi chẳng thèm quan tâm đến ông. Phía sau lưng của ông tiếng cười của hạo cùng mấy thằng tay sai, cười lên như là đang chế giễu ông vậy. Sợ sợ hãi khi nãy đã không còn, thay vào đó là sự căm thù bất tận. Hai bàn tay của ông siết chặt, Đôi mắt đỏ ngầu như là hòn máu, cộng với giọng nói khẽ giết qua kẽ răng. Chúng mày sao phải trả giá? Giờ ông cắm mặt bước đi thật nhanh về nhà. Hào quay lại nhìn theo dáng đi của ông Lý Thịnh thì nhếch mép cười khinh bỉ, quay sang nói với mấy thằng tay sai đi cùng. "Chưa mày thấy sao? Ông Lý Thịnh khét tiếng độc ác làng nội cũng chỉ có đến vậy thôi. Ta còn phải cho bố con nhà nó nhục nhã với toàn dân thiên hạ này nhiều lần. để xem nó còn mặt mũi mà ngồi ở cái ghế lý trưởng được bao lâu. Hào quay lưng đi rồi tiếp tục cười lớn trước câu nịnh bợ của mấy thằng tay sai mà trước đây vẫn buông lời nịnh ngọt thuấn. Trời bắt đầu lại nổi rông gió mây đen cuồn cuộn kéo tới, có lẽ ông trời vẫn chưa chịu dừng lại. Một cơn mưa lớn nữa lại trực đổ xuống, Hào nhìn lên trời chép miệng rồi nói: "Sâm mưa lớn rồi, hôm nay không xiết được nợ theo kế hoạch đâu." Tới nhà thằng Toan đòi tiền nhà nó còn nợ Lấy được tiền rồi ta cho chúng mày ra quán rượu uống cho thỏa thích Mấy thằng sung sướng nhiệt tình hưởng ứng Nhưng trong đám mấy có một thằng đi sát lại Nói nhỏ vào tay của Hảo Nhà thằng Toan bố nó vừa mới chết hôm qua Nay chắc xác vẫn còn quản trong nhà Giờ tới đó sợ có vẻ không ổn cậu ạ Hảo cốc một cái thật mạnh vào đầu của thằng kia Mày ngu lắm Bố nó chết thì nó có chết đâu Con người chết là có tiền phúng điếu Ít nhiều cũng có Cứ đến đó có bao nhiêu lấy sạch cho tao, chứ mày để cái vụ này qua đi nó giấu tiền đi, chơi lì ra đó không trả, thì có phải đi đoán đến bao giờ? Yên tâm đi tới đó không lý do gì mà không kiếm đủ tiền làm bữa nhậu thịnh soạn đâu. Mấy thằng tay sai nghe Hảo nói thì gật gù đồng tình, cảm thấy Hảo nói rất có lý, thế là cả đám hùng hồ kéo đến nhà con nợ. Bước tới đầu ngõ của nhà Toan thì mọi thứ yên nắng chẳng khác gì ngày thường. Chẳng tiếng kèn trống chỉ văng vẳng Đâu đó tiếng khóc giấm dứt Cùng một vài người vọng lại Cả đám kéo vào đứng trước ngôi nhà tranh siêu vẹo Nhìn vào bên trong mặt thằng nào thằng đấy như là hồ đói Chợt muốn lao vào ăn thịt Tất cả những người bên trong Vì nhà thường rằng cũng đinh nghèo khó Cho nên đám ma không có tiền Để thuê phường bắt âm Thậm chí cả chiếc quan tài cho người chết Cũng không có Bố của Toan đừng quấn quanh mình Bằng một mảnh chiếu cũ chiếc ban thờ tạm bợ được làm bằng một tấm gỗ kê lên mấy hòn gạch, bên trên có nải chuối xanh và bát cơm trắng. Mấy quê hương cũng được cắm tạm bợ lên khúc cây chuối chặt lấy ở ngoài vườn nhà. Toàn đau khổ gục xuống trước thi thể của bố, Thế Hảo bước vào toàn đứng dậy đau khổ bước ra, cúi đầu chào sụt sùi nói. Thưa cậu là bố tôi vừa mất, cậu có gì thư thư cho nhà tôi ít bữa, tôi thu xếp trả nợ cậu đầy đủ. Xin cậu để cho bố tôi được an nghỉ, bố tôi cả đời chịu cực khổ rồi." Hào nhếch mép cười nhìn Toan giọng đáp tỉnh bơ. "Bố mày chết xác nằm lù lù kia chẳng nhẽ ta không biết tại sao mà mày phải giải thích. Thế nhưng mà bố mày chết thì kệ xác nhà mày, tiền bố mày nợ nhà ta phải trả." Anh Toan vội vàng quỳ sụp xuống chắp tay lại khẩn khoản. "Vâng, bố tôi nợ thì tôi sẽ trả, nhưng mà cậu thư thư để cho bố tôi mổ yên mà đẹp." Tôi sẽ thu xếp trả cậu hết cả vốn lẫn lãi không thứ một xu. Xin cậu cho bố tôi được yên nghỉ, tôi van cậu, tôi lạy cậu. Hảo nhau mắt lắc đầu nhìn anh Toan vẫn còn cái giọng vô tình lạnh lùng không cảm xúc. Tao có làm gì nhà chúng mày đâu mà vi xin với trả lại Hiện tại trong nhà có bao nhiêu tiền đem dây đều nộp hết cho tao, còn là bao nhiêu thịt trà sau. Anh Toan vội ôm lấy chân của Hảo khóc lóc. Tôi xin cậu. Nhà tôi chỉ có mấy đồng bạc bà con phúng điếu để tôi trả công người ta chôn cất bố tôi. Chứ thật ra thì nhà tôi không có đồng bạc nào cả. Cậu nhìn xem bố tôi chết tín ngay cả quan tài còn không có đóng nổi trong ấy nằm Hạo dưới chân đạp anh Toan một cái khiến cho anh ngã ngửa ra đất rồi trời. Mặc xác ngày chúng mày. Chết rồi vứt luôn sắc xuống sông cho cá non cho đỡ chặt đất. Ta không cần biết. Nhưng có đồng nào trong nhà thì nôn hết ra đây. Không thì hôm nay đừng có mà trách táo ác. Xứt lời hào hô hoán với thằng tay sai Mấy thằng chúng mày đâu Lục loại hết mọi chỗ trong nhà cho tao thế nào dám chống lại thì gô cô bỏ tù Với cái tội chống người đi làm việc công Mặc cho anh Toàn văn xin Nhưng mà đám tay sai của Hảo Vẫn lao vào lục tung cả căn nhà Đạp đổ luôn cả bát thương Ngay trên đầu của sắc chết Anh Toàn hoàng hốt run rẩy Lôi ra từ trong cặp quần mấy đồng bạc Đưa cho Hảo Cầm tiền rồi nhưng hào vẫn không cho lũ tay sai kia dừng lại Mà vẫn để cho chúng lục tung tất cả tìm kiếm Sau một hồi tìm kiếm Tất cả mọi ngóc ngách trong nhà Nhưng vẫn không kiếm thêm được đồng bạc nào Mấy thằng nhìn Hạo rồi lắc đầu Hạo suy nghĩ điều gì đó một lát Rồi chăm chú nhìn thẳng vật sắc chết Đang đắp chiếu Hào liền lập tức quát lớn Lật khi chiếu ra lục hết khắp người của lão giả chết ấy Xem chúng nó có giấu tiền Ở trong người của lão giả không Anh Toàn nghe đến đây Thì vội vàng lao vào trong nhà Ôm lấy sắc của bố rồi hết tiên Không, các người không được động vào bố tôi Các người để cho ông ấy yên nghỉ đi có được không Nhà có bao nhiêu tôi đã đưa hết cho các người rồi Xin các người hãy để cho ông ấy yên Những ngày hàng xóm người nhà của anh Toan khi ấy Chỉ biết ngồi lặng mặt nước mắt chảy rằn rụa Nhưng không một ai dám ho hay nửa đời Sự ác động của bố con hạo Từ khi còn là một tay lý trưởng nhỏ nhoi Câu không mấy ai dám dây dưa Chứ đừng nói bây giờ lên cái chức tránh tổng. một câu nói thôi sẽ dẫn đến hậu quả khó lường nhẹ thì cũng tù một công còn nặng thì có khi mạng cũng chẳng giữ được hào mắt long lên sòng sọc lớn tiếng chửi chỉ thẳng tay vào mặt của anh toan À mày chống đối đúng không mày gan lớn đấy Sự hào chống nành ra lệnh cho mấy thằng tay sai chống mày đâu lôi nó ra đánh bỏ mẹ nó cho tao đi mấy thằng liền lao tới lôi anh toan ra khỏi xác của ông bố Rồi thi nhau đấm đá cho tới khi anh toan nằm đau đớn thoi thóp dưới đất. Hạo tiếp tục chỉ tay và xác chết rồi ra lệnh: "Tìm đi, lục hết người lão già xem có gì hay không." Mấy thằng tay sai liền thi nhau lần sờ xác chết, nhưng kết quả là chẳng có gì cả. Thất vọng, Hạo liền kéo đắm tay sai ra về. Cái chiếu đắp tin xác của người chết bọn chúng cũng chẳng thèm đắp lại. Nhưng khi cả đám chưa kịp bước ra khỏi sân thì trong nhà bỗng nhiên xôn xao. kèm theo một vài tiếng rú kinh hãi của đám người thân trong nhà. Hào cùng với mấy thằng tay sai quay lại nhìn vào trong, thì một cảnh tượng khiến cho cả đám dùng mình kinh sợ. Bởi vì khi nãy mắt của xác chết còn nhắm nghiền, nhưng bây giờ thì đôi mắt ấy đắp bật mở chừng chừng nhìn lên trên mái nhà. Anh Toan bò lê lại gần xác chết của bố mình, lấy tay vuốt mắt lại cho ông, nhưng mà không có tác dụng. Đôi mắt ấy cứ chừng chừng mở ra. Ánh mắt vô hồn ấy nó toát lên một sự căm phẫn tột cùng. Tiếng rên gì của anh Toan vang lên cùng nội uất thần. Bố ơi, bố chết công nhắm mắt rồi bố ơi. Chúng nó ác quá, quân cường hào ác bá chúng nó sẽ bị quả báo, chúng nó sẽ bị quả báo. Hào có chút ớn ớn khi nhìn ánh mắt chừng chừng của xác chết đột ngột mở ra. Nhưng mà khi nghe thấy những lời phát ra từ miệng của anh Toan thì hào tức lắm. hào liền trận mắt quay ngược lại rồi quát lớn. Mẹ mày dám ruột cả ông mày hả? thế thì hôm nay ông cho mày biết đứa nào mới là đứa bị quả báo. Giết lời hào giật luôn cây gậy trong tay của thằng tay sai đi bên cạnh, lao vào trong nhà vụt tới thấp vào đầu của anh, khiến cho anh toàn bị rách tọa cả một mảng da đầu. Máu chảy ra linh láng khắp khuôn mặt nhỏ xuống cả cái sắc. Mấy thằng tay sai thấy vậy thì liền cản Hạo lại rồi nói Cậu đánh vậy đủ rồi, đừng đánh nó chết. Nó mà dậy chết ở đây ấy, thì phiền phức lắm Cậu đánh nó thế này chắc gì nó sống nổi thêm được mấy ngày Hảo vứt cây gậy xuống đất chỉ tay vào anh Toan rồi nói Nào, bây giờ thì đến nào bị quả báo Dám hỗn sực thì đây là hậu quả của việc cái mồm báo hại cái thân Sứt lời Hảo bước ra bên ngoài Thật ra thì Hảo trong thâm tâm chỉ muốn đập chết anh Toan ngay lúc này Vì dám nguyền rủa Hảo Nhưng mà thẳng tay say nói đúng Để cho anh Toan chết từ từ không sao Nhưng mà đập chết tại chỗ sơ sạch phiền phức. Thậm chí sẽ tạo cơ hội để cho bố con Lý Thịnh tâu quan trên cắt chức tránh tổng của bố hạo, Cho nên Hảo mới phải dừng lại. Hảo cùng mấy thằng tay sai bước đến cổng thì một trận cuồng phong kéo tới. Đem theo một vài hạt mưa và những đám cát bụi mịt mờ. Hảo tung tung mấy đồng bạc trên tay rồi dục mấy thằng. Chỗ này đủ uống rồi chứ, đi mau lên. Không là nhớ cơn mưa to em nó lại đóng quán thì mất vui. cả đám liền cười lớn đầy sung sướng bước đi trong rông gió mịt mùng trong nhà mấy người thân bấy giờ mới đắp lại chiếc chiếu cho sắc chết bà cô ruột của anh toan ôm lấy anh khóc nức nở nỗi căm thù oán giận bóp nghẹt tới trái tim của bà bà ôm đứa cháu vào trong lòng nhìn lên trời mà than oán ông trời ơi ông có mắt không Xem đen khổ thế này ông ơi một ánh chớp chói lòa làm sáng rực cả không gian ngôi nhà Mà nghẹn ngào nhìn đứa cháu đang thòi thóp hơi thở tàn, miệng của bà lẩm bẩm: Thường thầy thân phận con tầm, kiếm ăn được mấy phải nằm nhà tư. Thường thầy lũ kiến ly ti, kiếm ăn được mấy phải đi tìm mồi, Thường thầy hạt lánh đường mây, chim bay mỏi cánh biết ngày nào thôi. Thường thầy còn cuốc giữa trời, dầu kêu ra máu có người nào nghe.